4, chương 32 Ngày 14 tháng 10, 4 giờ 15 phút chiều Clavac, Pháp Christa hiểu được những cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt họ Đặc biệt là trên khuôn mặt của người phụ nữ lai Âu Á Cơn giận bừng bừng như lan tỏa trên tầng thớ thịt của cô ta Hướng về phía Christa Nhưng chỉ làm Christa thêm khoái trá Sau tất cả những gai go để vào đây Giây phút này là sự đền đáp hoàn toàn xứng đáng cho cô Chỉ gần đúng Bộ cô tưởng mình là con bài duy nhất của tôi ở đây hả? Krista hỏi một cách điềm tĩnh Làm sao mà an tâm được khi không có biện pháp dự phòng? Wallace bước đến gần cô với cây súng trường Cô thúc nhẹ khỉu tay về hướng ông ta Wallace và tôi đã là một đội ăn ý ngay từ ban đầu Kể từ lúc ông ấy phát hiện ra nấm bệnh, vị giáo sư này đã rất tử tế khi cảnh báo chúng tôi về sự phản bội của cha Giovanni. Vị linh mục đã chết này có lẽ cần phải cẩn thận hơn khi quyết định tâm sự với ai. Cô ta bật một tiếng cười nhỏ, xuất phát từ sự phấn khởi và vui mừng. Nhưng cô ta dằn nó xuống, căm ghét những giây phút yếu đuối như thế này. Sự giận dữ lại xâm chiếm và giúp cô lấy lại sự cứng cỏi. Thế còn chìa khóa? Nó ở đây chứ? Walech nghe răng cười. Vâng, chúng tôi đã tìm thấy nó trong một cái bình ở đằng kia. Ray Pierce lùi lại một bước. Chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng cô không đủ thời gian cho những thứ ngây ngô và ngu ngốc như thế. Khạt tháp đi lấy nó. Để làm nản lòng bất cứ hành động dối trá nào vào phút cuối, Krista đưa súng. chĩa thẳng vào người phụ nữ Ý Không có sự lựa chọn Gray bình đá lên Đổi lại, khát táp Để lại cho họ một thứ gì đó Như một sự đổi chác Hắn ta đặt một cái vali bằng thép Đã được krista chuẩn bị trước đó Trên sàn nhà Và lùi lại với chìa khóa Gray nhìn xuống chiếc cặp Anh cũng đã đoán được thứ mà nó đang giữ bên trong Cô nói thêm Một loại bom cháy sử dụng những quả cầu lửa động học một phát minh mới từ trung quốc sẽ cháy rất lâu đủ nóng để thiêu rụi cả những bức tường và tất nhiên sẽ không để lại bất cứ thứ gì gray bước lên phía trước ít ra cũng hãy mang rơi treo theo cùng anh nài nỉ hãy nể mặt tôi cô ta lắc đầu và cảm thấy sự cắn rất kỳ quặc khi nghe anh nói cô nhận ra nỗi đau trong những ánh mắt này và cùng với ngọn nguồn của đau khổ đã gây nên điều đó đã từng có ai chịu hy sinh như thế vì cô với cái thở hắt ra cáo tiết cô chỉ có thể an ủi họ bằng một ít thông tin tôi e rằng nó chả có ích lợi gì đâu tôi không nên là một kẻ đáng tin như thế lọ thuốc độc mà Wenlock bơm trong ống nhỏ giọt cho Se chan không có thuốc chữa một trăm phần trăm là cô ta sẽ chết Có lẽ cô ta cũng đã cảm thấy tác dụng của nó rồi Chết như thế sẽ chậm rãi hơn Và ít đau đớn Krista bỏ đi Mặc cho sự hãi hùng trên khuôn mặt của anh Người phụ nữ ý quay lại Úp mặt vào ngực Ray Krista quay lại chỗ khát Đi thôi Phải đảm bảo người của ông Sẽ lấp kín lối vào đường hầm Trước khi rút khỏi đây Cô đã xong việc ở đây cũng có thể là gần như thế. cô quay phát người lại, chĩa súng vào quần lách. đôi mắt ông ngạc nhiên. cô bóp cò và bắn một phát vào bụng ông. ông không la, chỉ há hốc miệng vì kinh ngạc và ngã ngửa ra sau. khuôn mặt ông nhăn nhó vì đau khi chống một tay để đỡ thân mình. cô không biết cô đang làm gì đâu. cô nhún vai và đưa súng lên đầu ông. Tôi là Echelon Ông ta thốt ra Cô tê liệt, kinh hãi Cố gắng phân tích để xác minh câu nói này Có thể là thật Chỉ một số ít người còn sống Biết đến cái tên Echelon Cô vẫn giữ súng nhắm vào đầu ông ta Mặc dù vẫn còn rẻ rặt Nhưng cô biết một thứ chắc chắn Cách duy nhất để trèo lên vị trí cao hơn trong tổ chức này Là phải có vị trí cao nhất Cô bóp cỏ Đầu của quân bật ra sau Rồi cúi xuống Ông ta ngã sầm trên sàn Cô giơ hai tay vẫy vẫy Ra hiệu rút lui Và tiến về phía đường hầm Cô không mong muốn Có bất kỳ hậu quả nào sau này Lệnh của cô là phải giết hết tất cả Tất cả họ Cô nhớ là như thế Đi thôi Cô vội vã cùng những người khác Ra khỏi đường hầm Khát vẫn kè sát bên cô Với cái bình đá ôm chặt dưới cánh tay Ánh mặt trời lé sáng Ở phía cửa hầm Cô muốn ra khỏi nơi đây Ngay sau khi lên được mặt đất Nhà ngục giờ đang rất náo loạn Tiếng súng vẫn lên hồi vang vọng Từ phía trên Cô bước theo sau những tên lính ở phía trên Chúng đang nằm trườn Khi một nhóm bước ra khỏi đường hầm tối Cô phải mất một lúc Mới nhận ra tiếng súng to cỡ nào Mãi đến lúc khát tháp quỵ gối Và ngã gục xuống Cô mới biết mình đang gặp nguy hiểm Một nửa khuôn mặt của hắn đã bị che khuất Bình đá đã rơi khỏi tay hắn Và lăn về phía khu vườn ngập nắng Thêm nhiều người khác ngã xuống quanh cô Khi cô xoay người và núp sau một cây cột Cuộc chiến đã tràn tới đây Ở phía trên một ngọn lửa lớn bùng lên Khiến cô phải chú ý Cô trông thấy một trong những chiếc trực thăng đã nổ Trong một quả cầu lửa kèm theo khói Và các mảnh vụn bốc cháy đâm sầm xuống đất. Tim cô đập mạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Sau đó, ngang bên kia khu vườn, cô xác định được người khai hỏa phát súng. Kẻ đã phục kích đội của mình. Một người đàn ông trong quân phục pháp. Nhưng hơn thế nữa, cô nhận ra người chỉ huy. Không thể như thế. Là tên anh điên chết tiệt đó, Peter Crowley. Tim cô đập loạn xạ. Không phải vì sợ. Mà vì cơn thịnh nộ đang đốt cháy toàn bộ lý trí Cô đưa tay vào túi và nhấn bộ kích nổ nền đất sóc lên dưới chân cô Và một tiếng nổ khủng khiếp vang lên Khói cuộn tròn khỏi cái hố trên mặt đất Pinter khó lòng thoát chết Nhờ sự náo loạn và khói Krista lùi vào bóng tối Cô đã không tự lừa gạt chính mình Ngay bây giờ chính cô lại bị bẫy trong nhà ngục Cùng với toán quân chỉ còn là mấy cái xác. Cô chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất. Cô đã thề với lòng trước khi rời Na Uy, một lời thề nhất định phải được thực hiện. 4 giờ 20 phút chiều. Cuộc đấu súng đột ngột kết thúc, giống như lúc nó mới bắt đầu. Nhóm của Painter đã không phòng bị nên đã bị đánh úp bởi kẻ thù từ dưới đất chui lên. Đội của ông đã không xác định được lối vào đường hầm. Vì nó nằm khuất trong bóng tối của khu vực hành lang đã bị bom phá hủy này Nhưng những tên địch còn sót lại cũng đã bị tiêu diệt Những người lính Pháp tàn ra và phong tỏa toàn bộ khu vườn Họ giữ súng trên vai, di chuyển một cách chậm chạp và có mục đích Penter di chuyển tới lui Ông thở run rẩy tìm quanh khu đất Gray và những người khác đâu Mốc vượt qua ông và xuống lối đi bộ Vác cây súng vẫn còn bốc khói Vẻ mặt rất dữ tợn Lo lắng cho những người bạn của mình Bất thình lình Một cái bóng di chuyển Một người phụ nữ lăn mình Và lọt vào tầm nhìn của Penter Ở một ô cửa hẹp Phía bên phải của Penter Ngay lập tức cô ta chĩa súng vào ngực Penter Cô ả bắn bốn phát Tiếng nổ vang lên như tiếng sét, Chỉ có một phát sượt qua vai của Penter Ngay lúc cô ả nổ súng có người đã đẩy ông tránh khỏi những phát súng đó. ông đáp xuống vững vàng trên đầu gối và lộn tròn. và ông trông thấy những viên đạn ấy ghim vào ngực John Gregg. người đàn ông đổ nhào ra sau. à đàn bà hét lên, áp sát và chĩa súng vào mặt Peter. ông tiến lên trước, rút con dao từ trong ủng và đâm vào bụng cô ta. do được huấn luyện tốt, cô ta mặc cơn đau. Và liên súng dưới cầm ông Mắt cô ta nói lên tất cả Con dao không thể ngăn cô ta lại Trước khi giết được ông Cái này là dành cho may Penter nói một cách điên tiết Và nhấn vào cái nút trên cán của con dao găm Một tiếng nổ khí ga nén Xé toạc bụng ả Phun ra những bọt nước Và nhanh chóng làm đông nội tạng Hoảng hốt và đau đớn xâm chiếm Khiến cô ả hoàn toàn tê liệt Ông đẩy cô ả ra xa bằng cả hai tay, ả loạn trọng ngã sầm xuống đất, miệng mấp máy không thành tiếng trong đau đớn. Sau đó cơ thể trở nên mềm nhũn, chết dần. Móc chạy vụt qua Penter về phía vườn. Greg! Penter cũng chạy vội theo sau. Greg nằm ngửa bất động, máu chảy ra từ miệng do bị dính ba phát đạn vào ngực. Mắt anh trợn ngược và biết cái gì sắp xảy đến. Mốc quỳ xuống bên cạnh Greg, anh xé toạc chiếc áo khoác và buộc lại để cầm máu cho Greg. Cố lên! Tất cả họ đều biết không thể làm gì nữa. Máu đã chảy rất nhiều và thấm đẫm trên nền đất. Đầu đạn này đã được thiết kế đặc biệt để gia tăng tính sát thương nên hủy hoại các mô của cơ thể xung quanh vị trí của nó. Greg nắm lấy tay Mốc và xiết nó thật chặt. Mốc đặt bàn tay còn lại lên tay anh. John Anh chút hơi thở cuối cùng Bàn tay của Greg trượt xuống Mốc cố giữ nó lại Như thể làm thế sẽ có ích Nhưng đôi mắt của Greg Đã trở nên vô hồn Không Mốc gào lên Penter chỉ có thể cúi người xuống Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình Bỗng có một tiếng động lạ vang lên Ông nhìn xung quanh Quét mắt thật chậm quan sát Nó đếm từ cái hố đầy khói. Ông trông thấy một nhóm người đang bỏ lên khỏi hố, vừa ho sặc sụa, vừa đi lảo đảo. Chỉ có một người xem xét xung quanh, sau đó đi loạn trọng vào khu vườn. Ray! 4 giờ 22 phút tối. Họ chỉ có vài giây. Ray biết, à đàn bà đó. Sẽ kích nổ quả bom cháy này ngay sau khi cô ta thoát ra ngoài. nên khi người lính cuối cùng ra khỏi đường hầm, anh đã chạy nhanh đến cây thánh giá center và xoay vòng quanh. Các tu sĩ chắc phải thiết kế một vài cơ quan để đưa những quan tài này trở lại nơi ẩn náu. Nó là một phòng đoán rất tự nhiên. Xoay vòng quay, xoay sàn nhà. Anh đã đúng. Việc xoay vòng quay đã đưa những quan tài trở xuống mặt sàn. Đồng thời cũng cuộn những hình xoắn ốc trở lên Khi sàn nhà đã xoay Gray hét to bảo Kowalski Quăng cái vali bom xuống cái hang bên dưới Anh không chắc liệu nó có đủ để bảo vệ mọi người hay không Nhưng họ đâu còn sự lựa chọn Rồi họ chạy như bay tới bức tường Và hồi hộp chờ đợi Khi vụ nổ bên dưới xảy ra Những cái đĩa tròn của từng mặt sàn bung lên Nhảy nhót trên những ngọn lửa Sau đó lại đâm sầm xuống Hơi nóng làm khô không khí khiến nơi này giống như một cái lò luyện kim. Khói gây ngạt căn phòng, nhưng hầu hết đều cuốn về phía đường hầm. Thật may mắn khi đường hầm giờ đây giữ vai trò là một cái ống dẫn khói. Đám cháy lớn ở bên dưới vẫn còn rất nguy hiểm. Lửa đang nung những tảng đá dưới chân họ. Phía bên kia, những hình trôn ốc bằng đồng bắt đầu đỏ rực và bị phủ đầy khói. Gray hô to. Bảo mọi người rút về phía đường hầm Núp mình nơi đây ray nghe thấy cuộc đấu súng từ trên vọng xuống Sau đó Tiếng súng bỗng dưng tắt ngúm Anh không biết chuyện gì đang xảy ra Anh nghe thấy thêm một vài phát súng Và sau đó Có tiếng ai đó hét lên Anh biết giọng nói này Anh gần như thở vào nhẹ nhõm Mốc Khi nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng ray phải dẫn những người khác lên trên đường hầm Và trở lại lối ra Thi thể nằm ở khắp nơi Binh lính Pháp đang bao quanh họ Anh chạy nhanh vào khu vườn Người phê ta Penter la lên chen qua đám lính để bước tới Gray thật không hiểu Xếp anh đang làm gì ở đây Sao ông ấy lại có thể ở đây Nhưng giải thích gì Thì cũng phải để sau Nhìn xung quanh Gray đã nhìn thấy vật nửa đá Nửa vàng quen thuộc Lăn vào một bụi cây Cái bình Canopic Cảm thấy nhẹ nhõm Anh lao vội tới đó Quỳ xuống và nhặt nó lên Náp vẫn còn đậy Penter tiến lại gần Gray Đó là chìa khóa của ngày tận thế Gray giải thích Cứ giữ lấy nó Penter quay lại Khi thấy Sechan tiến lại gần Xếp của Gray Dường như không ngạc nhiên gì Về sự hiện diện của cô Sechan nhìn Penter và lắc đầu Chúng ta phải thử Ông thầm nói với cô Sẽ vẫn thất bại Tôi đã cảnh báo anh ngay từ đầu rằng gùi đã không còn hoàn toàn tin tưởng tôi nữa xe chan quay lưng lại Và nhìn vào khu vườn Hướng về một nạn nhân đã không thể thoát khỏi nơi đây Và tôi cũng không nên tin tưởng vào Gui Rachel đứng lặng người Mặt ngẩng lên Mọi người đã được tự do Nhưng tính mạng của cô vẫn bị đe dọa ngay lúc này, chân cô run lên khi Grey nhìn cô. Hơi nóng, căng thẳng đã khiến cơ thể cô vượt khả năng chịu đựng. Với khuôn mặt vẫn ngửa lên trời, cô rũ rượi và ngã gục. 10 giờ 32 phút tối, Yes Pháp Vài giờ sau, Grey ngồi trên băng ghế dài trong hành lang bên ngoài phòng bệnh của Rachel. Mốc đang cùng một bác sĩ nội khoa người Pháp ở bên trong Rachel đang được truyền một hỗn hợp kháng sinh qua đường tĩnh mạch Mặc dù đã qua cơn nguy kịch Nhưng mạng sống của cô vẫn còn rất mong manh Cô đã phải được đưa tới khoa nội của một bệnh viện ở Georgia bằng trực thăng Nhưng ít ra hiện giờ cô đã tỉnh lại Ray quấn tới quấn lôi dài băng lên vết thương trên tay anh Vết thương đã được khâu lại và băng bó Nhưng sẽ rất lâu mới lành Cánh cửa mở xuống đại sành Anh trông thấy xe chan rời khỏi phòng Cô mặc một cái áo trùng bệnh nhân Và mang theo một gói thuốc lá Cô liếc nhìn xuống đại sành Rõ ràng là đang muốn tìm chỗ Để có thể hút thuốc bất chợt cô giật mình Khi nhìn thấy anh Cô dường như không biết cái gì Đang xảy ra với mình Anh mường tượng là cô sẽ buộc Phải quen với tình trạng hiện giờ Tổ chức vui đang truy lùng cô Nước Mỹ sẽ ra lệnh bắt cô. Nó đã khiến Penter phải vận dụng hết khả năng để giữ bí mật cho cô. Ông vẫn đang ở ngoài kia, dập tắt một ngàn đám cháy. Nhưng họ không thể trốn mãi. Không ai làm được điều đó cả. Ray vỗ nhẹ chỗ ngồi kế bên anh. Nửa phút sau đó, Sechan vẫn đứng. Nhưng cuối cùng cũng quyết định bước tới. Một nửa khuôn mặt của cô bị băng bó. Cô không ngồi mà đứng khoanh tay Mắt hơi đờ đẫn Vì bị tiêm thuốc giảm đau Cô nhìn cửa phòng của Rachel Tôi không có ý hạ động cô ấy Cô nói bằng một cái giọng khàn khàn Vì mới được phẫu thuật Nên cô vẫn chưa thể nói bình thường được Nhưng Ray biết cô phải làm thế Tôi biết Ray nói Cô ấy bị viêm hai buồng phổi dầm mưa quá lâu Quá nhiều căng thẳng Và nhiễm một loại virus bất thường Sechan ngồi sụp xuống ghế Penter đã giải thích tất cả Một tháng trước Ông đã tiếp cận được Sechan Đã theo dõi và bắt được cô Nhờ vào máy định vị Cô đã không phát hiện ra máy phát tín hiệu Được cài trên người Thật sự theo như Penter nói Cô đã rất căm phẫn Tức giận và đau đớn vì bị phản bội Khi ông nói với cô Nhưng ông muốn cho cô một cơ hội thuyết phục cô đứng về phe ông và cố gắng sử dụng thời gian còn lại để xâm nhập Gui. Penter đã cố gắng để không khiến cô cảm thấy như bị tra tấn. Ông biết cô vẫn còn cơ hội rất tốt để có thể khám phá ai là người điều hành tổ chức Gui. Cô đã đồng ý và đợi một nhiệm vụ thích hợp để có thể chứng tỏ năng lực của mình với Gui. Cố gắng luồn lách được để trở về với tổ chức. Cô đã không ngờ rằng Chính nó đã khiến cô va chạm với Gray. Nhưng khi đã được ủy thác thì không thể quay lại. Tôi phải duy trì vỏ bọc. Sechan nói, có ý ám chỉ vụ đầu độc và toàn bộ sự lẩn tránh của cô. Lúc ở Hallstreet, tôi đã đánh tráo cái bình. Tôi giả vờ đầu độc Rachel, nhưng sau đó tôi đã tiêu hủy toàn bộ thuốc độc đó. Tôi biết có rất nhiều kẻ theo dõi từng bước di chuyển của tôi. Điện thoại thì bị kiểm soát Thêm chuyện tôi đã nghi ngờ Wallach Barlow Ray cho rằng Những nghi ngờ đó đã không giúp lật tẩy được bộ mặt thật của Wallach Nên khiến cô thường xuyên nghĩ mình đang bị hoang tưởng Nhưng cuối cùng Thì trực giác của cô đã đúng Cơ hội chỉ đến Khi chúng ta ở Pháp Khi chúng ta phải chia nhau ra Tôi mới có cơ hội tránh xa Wallach Và cướp một cái điện thoại khác để dùng một lần Sau đó tôi giết những tên thích khách trong rừng Cô đã gọi cho Penter ngay Cô biết nhiệm vụ này đã bị lộ Và đã cho ông ta biết Cô gật đầu Tôi không còn sự lựa chọn nào khác Nên đã lộ diện Chúng ta đã rất cần sự giúp đỡ Và họ đã thực sự cần sự giúp đỡ đó Trong suốt cuộc nói chuyện trên điện thoại Penter đã yêu cầu cô tiếp tục trò chơi nguy hiểm của mình Vì Wallach vẫn là một ẩn số Và số người chết vẫn đang leo thang ở vùng Trung Đông Thế giới cần chìa khóa Cho dù là phải chung thuyền với quỷ giữ Thì cũng phải làm Sự im lặng bao trùm họ rất lâu Thật khó xử và căng thẳng Cô rút một điếu thuốc trong bao Và chuẩn bị hút Cuối cùng Gray mở miệng Và lại bàn về một vấn đề anh đã đề cập trước đây Anh quay lại nhìn cô Cô đã từng nói với tôi, cô là một trong những người tốt. Có thật sự lúc đó, cô đang toàn tâm chống lại vui khi đang trong vai một điệp viên hai mang không? Cô nhìn xuống sàn nhà rất lâu, sau đó nhìn hờ hững về phía anh. Sự cứng rắn, len lỏi trong giọng nói và đôi mắt. Giờ nó còn có ý nghĩa gì nữa? Gray nhìn vào đôi mắt ấy để tìm hiểu con người mà chúng thể hiện. Anh cố gắng đọc tâm trí cô Nhưng vô dụng Trong quá khứ Trong suốt chuyến hành trình Ở những nơi họ đã từng băng qua Cô đã luôn ở bên và hỗ trợ anh Tuy cách thức của cô thật hung bạo Như lúc cô giết người quản lý Thành phố Verney Nhưng liệu anh có quyền phán xét Anh không trong hoàn cảnh của cô Anh có thể hiểu Vực thảm của sự cô đơn nơi cô Những cuộc chiến sống còn Mà cô đã phải trải qua Và những sự sỉ nhục Mà cô phải chịu ở thế giới của anh Tiếng kéo cửa đã giải thoát anh Khỏi phải trả lời câu hỏi của cô Mốc đẩy cửa bước ra sảnh, Theo sau anh là vị bác sĩ nội khoa Mốc nhìn trầm chằm xê chan rồi đến gray. Sự căng thẳng quanh quẩn nơi đây Khiến anh có cảm giác Nó như một mũi nhọn của luồng khí lạnh Mốc đưa tay chào Khi vị bác sĩ bước đi Sau đó anh chỉ vào cánh cửa Cô ấy mệt Nhưng hai người có thể vào thăm vài phút Nhưng chỉ vài phút thôi À không biết anh có nghe tin Chú của cô ấy đã qua cơn hôn mê chưa Vì cô đã tỉnh lại sáng nay Tôi nghe rằng Ông ta liên miệng nói chuyện Dù sao đó cũng là tin tốt Để giúp cô ấy phấn chấn hơn Ray đứng dậy Sê chàn cũng đứng theo Nhưng lại bỏ về phòng của mình Ray giữ tay cô lại Rõ ràng là cô đang rất lưỡng lự. Cô không cùng vào sao? Cô vẫn dán mắt mình xuống đại sảnh. Ngón tay của Gray vẫn siết chặt tay cô. Cô đã đẩy cô ấy vào hoàn cảnh này, hãy nói chuyện với cô ấy. Cô thở dài, cho rằng điều này là cần thiết và đồng ý lời đề nghị như một hình phạt. Cô để anh dắt đi. Mặc dù Gray không có ý nói khiến cô cảm thấy có lỗi, nhưng ít ra Nó cũng khiến cô vào thăm Rachel. Cô đã đứng bên ngoài đủ lâu rồi. Bên trong phòng, Rachel đang ngồi trên giường. Cô cười khi cô nhận ra Gray. Nhưng một thoáng tức giận lé lên trong khóe mắt khi cô nhìn thấy người bước theo sau anh. Nụ cười tan biến. Em thế nào rồi? Anh hỏi. Em không bị trúng độc. sê biết lời chua cay ấy nhằm vào cô. Nhưng cô chỉ nghe... và không nói gì Cô bước qua Gray và chọn một chỗ ngồi kế bên giường Rachel nghiêng người ra xa Sechan câm lặng những ngón tay đặt trên thanh vịn của giường Cô không nói lời nào ngồi đó để mặc cho cơn giận dữ không lời của Rachel chút lên Rachel chậm chạp ngã lưng xuống giường Chỉ sau đó Sechan mới thì thầm vài lời không sướt mướt nhưng cũng không nhẫn tâm chỉ đơn giản là tôi xin lỗi. Gray do dự, anh đoán rằng Sechan rất muốn nói những lời đó, cũng như Rachel cũng rất cần nghe. Họ cứ ngập ngừng, rồi sau đó im lặng. Gray đi từ từ về phía cửa. Anh biết mình không thuộc về câu chuyện của họ. Anh quay trở lại hành lang và thấy Mốc vẫn đang ngồi trên băng ghế. Gray tiến lại gần và thấy Mốc. ghi chặt chiếc di động bằng hai bàn tay. Anh đã nói chuyện với Kat chưa? Mốc chậm rãi gật đầu. Cô ấy vẫn tức giận vì anh đã tự gây nguy hiểm cho mình à. Mốc vẫn liên tục gật đầu. Họ im lặng vài giây. Cuối cùng, Gray cũng cất tiếng hỏi. Anh ổn chứ? Mốc thở dài, rồi lại im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. Giọng điềm tĩnh, Nhưng che giấu rất nhiều nỗi đau Đó là một cậu bé ngoan Đáng ra tôi phải bảo vệ cậu ta tốt hơn Nhưng anh đã không thể Móc các lời anh Không tức giận Chỉ mệt mỏi Anh biết đấy Tôi không chắc là tôi đã sẵn sàng Để nói chuyện đó lúc này Ray tôn trọng điều đó Họ lại ngồi lặng thinh bên cạnh nhau Và điều đó cũng đủ cho họ Sau một lúc, có một tiếng huýt sáo quen thuộc cất lên dưới sành Kowalski xuất hiện Không biết thế nào mà chiến hữu này trải qua biết bao nhiêu chuyện Vẫn không bị hề hấn hay sứt mẻ gì Nhưng vì lý do an ninh nên anh ta vẫn bị hạn chế bước vào bệnh viện Anh ta đi chậm rãi về phía họ Gray thấy anh ta đang cầm thứ gì đó trên một tay Đang đeo găng hở ngón của anh Khi Kowalski bắt gặp họ ngồi ở ghế Anh ta đã vội giấu tay mình đằng sau lưng Khi anh ta bước ngang chỗ họ Gray bật cười nói ra nó là quà cho Rachel Kowalski dừng lại Bất chợt trở nên lúng túng Bị đoán chúng, Anh ta đành phải đưa ra con gấu bông màu trắng Lông mượt Đang mặc một chiếc áo y tá Anh ta nhìn nó Rồi nhìn lên phòng Rachel Cuối cùng nhìn Gray Và nhét con gấu vào tay anh Dĩ nhiên, anh ta lầm bầm, có vẻ vừa bực vừa ngượng. Gray ôm lấy con gấu. Kowalski di chuyển một cách nặng nề, không huýt sáo nữa. Chỉ thế thôi à? Mốc hỏi. Gray khom người xuống. Anh biết đấy, tôi không chắc là đã sẵn sàng để nói bây giờ. VTC Now